Nghĩa lộ, địa đầu xứ Thái, con đường mười ba nối liền nghĩa lộ yên bái, vắt mình qua những giải sơn lâm trùng điệp, cảnh trí đẹp như tranh vẽ. Tùng đổi sành ngất, lối mòn quanh co, suối khẻ uốn khúc, điểm sải trác, những mái nhà sàn thổ dân trên vinh đột khởi giữa những dãy nương trồng lúa lốc sắn bắp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 Giữa hàng quân, viên quan sáu tầy gầm ngồi trên hông con ngựa tầy cào lớn, sĩ quan tham mưu thuộc hãng tứ chiến bào quanh, khiêng xòe lớp lớp. Vừa tới một vùng rừng không nhà cửa, cây cối um tùm bỗng thấy hai bóng kỵ bình xích hậu tư nẻo trước phi vọt lại như bay, ngựa đứng hai chân sau, trước mặt tầy gầm. Trình quan sáu, cánh rừng hữu có một đội quân đen đang phóng ngang phía trước, chắc định bằng qua tỉnh lộ. Quân số bao nhiêu? Chừng một trăm tay súng và vài chục con chó lớn, dáng sờn cậu. Tầy gầm rút cờ đùi nhào phất lia, rất nhanh quân kỵ tháo luồn nhạc ngựa, mấy đội đề dương ả dập, cố đỏ thái, nùng, kỵ binh vọt theo chủ tướng. Thám mã dẫn tầy gầm và đám thuộc hạ tùy cận vượt lên trước, rơi tỉnh lộ, xuyên mấy trái đồi, chiếu ống dọng xuống thùng hữu lũng.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 Đám bình đen trùm mặt tiến ra đường 13, nơi đây lối mòn vắt qua đường 13, một con thung quang đãng có suối, có cầu, lọt giữa hải trái đồi. Toán xích hậu đen vọt lên đầu cầu, đảo một vòng cá trọng dẫn theo mấy con chó lớn, thùng lũng quạnh vắng, có tiếng chó núi trù nhọn hoắt. Đám bình đen bỗng vỗ ngựa, dục chó phì như gió ra đường 13, xích hậu mấy bóng chạy ngược hải ngã đường lớn.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 Đúng khi đó, mấy con chó chạy lại phía cầu, hai con vùng đi hai chân, ngửa mặt tru hàng trang dài. Đám bình đèn vùng chạy trở lại, nhưng thỉnh lệnh có tiếng hồ như sấm, đứng lại, giơ tay lên, tiếp liền những tiếng lên, quy lát cành cạnh, kèn tay thổi khắp mấy phía, vang rền như tiếng kèn gọi người từ âm ti về. Đám quần đèn giật mình dừng lại, giáo rác, ngựa trồm hí loạn trên đồi cao vụt hiện ra một toán kỵ binh lố nhố đứng sững dưới cờ hiệu tướng biển thủy trong đám bình đèn có mấy kẻ nghiến chẳng kẹn két quần sáu tay gầm viên quan sáu đứng dưới lá cờ lớn tiếng dõng dạc chọ kiếm tay mà hô to giặc núi bọn mi vào ổ phục kích rồi biết điều ném súng xuống ngựa chịu trói thì sẽ toàn mạng bóng tẩm thưa hét lớn tay gầm có giỏi gian quân tử chiến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 nhưng hỏa lực quan quân chặn lại bắn như mưa, cả hai mũi không vượt nổi, phải xé ngang. sơn cầu tru điên, ngựa hí, loạn binh điên cuồng. cửa tử thế trận giặc tan màu như bọt xà bông, bỗng bóng tầm thức biến đầu mất. quân giặc chạy vào các ngả nhờ sơn cầu tìm đường, nhiều tên phóng tới sát tuyến quan binh mở đường máu mà chạy thoát. nấp trên đội tay cầm vùng hạ lệnh xuống thùng, phải tìm bắt kỳ được tên trùm sụt dưới gầm cầu trên cây sau loạt đạn lớn, quan kỳ ào xuống như đạn két. Cuộc đánh giáp lá cả diễn ra, quân giặc mở đường đưa cảnh sườn vẫn không tan, làm khắp vùng cười lớn. A, gớm lắm, nhà ngươi dùng thuật ẩn thân, đem vải thừa che mắt thánh. Nay các chung muốn bắt y, sao không hỏi đám xương gầm cầu kia? đám tứ chiến kéo ao xuống, hai bà gã sốt tới gầm cầu, chĩa súng hồ, xuống mau chịu trói, bỗng chát chát, hai bà cây súng văng xa, bọn này giật mình rút dao gầm phóng véo lên đám sườn mở, chỉ nghe phập cắm vào cành cây, bọn này tốt gươm phi vọt lên mà chém, bỗng chản chát bung cành cây rào động, mấy người bị đánh giạt văng xuống đất, từ trong đám sườn khói lời thờ kia, một bóng đen bắn vọt xuống đừng ngựa. Ánh thép sáng lòa chém lia vòng rộng, ngựa lào thốc qua gầm cầu, hai ba kẻ dường súng toàn bắn đều bị chặt đứt ngọn súng, thật kinh lùi lại, Nam cấp lật đật, phẩy tay vụt áo và bắn ra một luồng thép trắng, quật giạt, tùng lưỡi thép bóng đen. Bóng này kêu dòi, bọt ngựa sang bên kia gầm cầu, thoát lên thùng, dưới ánh nắng hiện ra bóng tầm thước trùm mặt hồi nãy. Chạy đi đầu nữa, có lão cấp muốn hỏi chuyện đây.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 Hải bóng rượt theo nhau cuột mấy đường vũ báo bóng tầm tức xuyết rớt ngựa, năm gia phi chạy phát tiếng ảm đạm, nam cấp chưa hiểu đầu đuôi vô can, thù hận sao cố theo tàn làm ngắt, đuổi tới giữa thung, nam cấp nghe giọng trong trẻo lầy kịp, không nỡ hại, bèn xốc tới khẽ bảo, vậy ta tha cho ngươi, cứ vững tầm diễn trò rượt đuổi. Bóng đèn chạy như dông, cứ gặp lính, lại quần thảo giạt tung, nao ngơ, đứng trên đồi, viên quan sáo tây gầm đã thấy y bỏ chạy, vội phất cờ, nổi hiệu kèn tây. Bóng đèn vừa tới đầu thùng, đã bị một đội lính Ả dập sốc ào tới chặn đường, chĩa súng bắn giả gãy chắn ngựa. Bóng đèn ngã dối, phải quăng mình lên tàn cây gần đấy, đám tứ chiến cùng ào ào kéo lại, xuống gườm tùa tủa lính Ả Rập lố nhố như nềm nam khấp biết hỏng vội hồ chớ bắn quăng bút mình lên vừa đánh vừa khẽ bảo số người đèn rồi để ta bắt sống còn hơn để lính bắn què hạ rồi hồi phần giải sau bóng đèn nhìn tứ bề lính trắng sung ống sáng loà trung trung quần giả bỏ chạy chết ngộn ngang ý thở phào một hơi cầm thanh kiếm trắng chào cho nam khấp nam khấp đỡ lấy vọt lại điểm một nhát bóng đèn vẫn chờ chờ vuột bảo Ta đã bế huyệt bằng kỳ môn bí pháp, lão không có cách khác sao. Nám khấp chụp lấy mạch môn, chuyển lãnh khí xuyên qua ra thịt, bóng đen dùng mình đứng im. Nám khấp cắp nhảy vèo xuống lừng ngựa, lính tráng hò ra vàng dậy, sáu tay gầm phì ngựa xuống, sai nổi kèn thu quân, tới đầu cầu gặp nám khấp long mừng hết sức, tay gầm truyền lấy bộ khóa xích tay chân lại để đứng dưới gốc cây, bỗng một tay bộ hạ tứ chiếng đang xích chân bùng kêu lên. Lạ dữ à, trên tay này sao không có lông? Tay gầm nhảy xuống lại gánh xoạt ống quẩn lên, một bộ đùi tuôn đẹp như búp hỏa quý. Sau lần lãnh đen, một mùi hương thoang thoảng, tay gầm đứng sổ dậy, thò tay dứt phát vài trùng mặt ai nấy đều kêu ơ, ố la, mắt tròn xe vì một khuôn mặt đẹp tuyệt trần vừa lộ ra dưới lớp vải trồm, da mịn như ngà, mắt vụng, mì rào liễu, miệng cung thấm san hô, vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, coi lại cao khiết, thanh tao. Tuyệt chẳng có nét gì giữ rằng điều ác của thư gái hồ ly. Cả nam khắp Tây Gầm đều bật kêu sừng sốt, lính trắng thủ hạ tứ chiếng cũng trố mắt mà dọm. đan ba, ồ, sao là thế này? Tên trùng quân giữ lại là đàn bà, sĩ tốt bản tán xuồn sao, ai cũng ngạc nhiên trầm trồ trước vẻ đẹp khác người của nữ quái. Một trang nhan sắc trầm ngư lạc ngạn, mắt trong thủ thủy má ửng nhụy đào, dẫu tẩy tử chiều quần tái sinh chắc cũng không ăn đất.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 cô là ai cứ nói mày có gỡ được mối oan chăng người như cô sao có thể là tay sai của quái cùng hùng cực ác cuồng sát bạo dâm tày xác được có lẽ cô vô tình cho quân gia mặc giống quân nó chăng làm cấp có ý mở lối thoát cho cô gái lạ nào già vừa nghe dứt cô đã quắc mắt vượng mà quát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 Người dưới cung A phòng có thể tự tung tự tiện được ư? Nhà ông tưởng người dưới A phòng là phóng cả sao? À, thế nàng kiếm ai? Đừng hỏi, dẫu chúa vương già hỏi ta cũng không nói. Nàng có vẻ người có quyền lớn dưới cùng Tây sắc, nàng là vợ của ma vương Trăng. Vừa nghe tới đó, cô gái vùng trợn mắt mà mắng, "Bạch Quỷ không được nói cản, chúa vương già không có bằng hữu bà còn thân thích sao?" Tây Cẩm không giận, chỉ ngơ ngác mà hỏi,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 nể thái độ lịch sự của tướng Tây, ta trả lời hơi nhiều rồi đó, đừng hỏi ta nữa, không nói đâu. Muốn dùng hình cụ trả tấn, cứ dùng, ta đâu có sợ. Không ai ngờ cô gái mặt mày xinh đẹp, thủy mỹ đến thế lại bướng bỉnh gan lì, không nhường tay đàn ông lì nhất. Tây gầm cao mày, nhìn quanh và ngẫm nghĩ, bột trả lạnh, khiến hết phát giặc lại đây coi sĩ tốt vội đi thu dọn chiến trường, kiêng tới đầu cầu ngót ba xác chết, nhưng chẳng thế nào còn sống. Lật mặt ra có tới bảy cô gái sinh, còn bọn đàn ông thì kẻ dữ, người hiền, mặt mũi không nhất thiết đều nành ác như thiên hạ tưởng. Đang hành binh, viên quan sáu hết sức nóng lòng chỉ muốn biết được xảo huyệt Tây sắc, bèn quay bảo cô gái, nàng là người cung a phòng, bị pháp luật coi là tội phạm. Nếu nàng không nói chỗ ở của Tây sắc, bản chức buộc phải dùng cách giữ. cô gái cười khinh bỉ, Tây Gầm hô thủ hạ đem nàng xuống gầm cầu lấy cung. Ba bốn gã lực lưỡng nhảy tới, nằm khóc sợ chúng làm giữ, vội ghé tai bảo Tây Gầm, chớ nóng, cứ về yên bái, lão mỗ sẽ có cách làm nàng nói. Tất cả bộ binh đều được đổ lên gựa hết, bao nhiêu đổ nặng cho đi sau. Nam cấp cưới ngựa đi cạnh viên quan sáu Tây Gầm, chưa bao giờ thấy viên tướng Tây Đà Mưu Túc Trí này tỏ vẻ nóng này khắc khoải gớm ghê đến như thế. Luồn miệng thúc dục quần chảy nước kiệu nhớ, Tây Gầm vẫn chưa vừa ý, chỉ muốn hô kiệu đại. Nam cấp đi bên phải nắm tay mà bảo. Phụ tử tình thâm con gái bị bắt cóc, ai cũng phải điền đầu, nhưng phải bình tâm đối phó mới được. Đây phải yên bái còn khá xa, sức ngựa cẩn dưỡng không thể cho rốt đại được tay gầm chép miệng thở dài, cảm ơn lão tiền sinh nhưng hai con nhỏ đó xà tay quỷ đỏ đười ươi khác nào xà tay ác quỷ, nó vốn là hạng phi nhân truyền hấp não tủy đàn bà con gái rồi cho đười ươi ăn thịt, nay hai con nhỏ đó rơi vào tay của nó thì con gì nữa? nam khóc an ủi đổi lời, bất thần vùng tay và đoạt một quẻ lục nhâm lầm bẩm tính toán vùng kêu khẽ, ở lạ dữ hùng cát bất phân quẻ động lùng tung.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 lực một dặn trung thành nên bản chức mới dám sai đi đón hai con nhỏ dưới việt trị lên việc này hết sức kín đáo không ai có thể biết sao quỷ đời ơi lại rõ như vậy nam cấp trầm ngầm suy nghĩ cánh binh nhà nước vẫn mải miết bôn hành vượt qua vùng sơn lâm cẩm tú không ai nói nửa câu đi được năm bảy dặm bỗng thấy xôn xao nẻo tiền quân một tiểu đội xích vì như gió dập tới trước tây cầm nói nhanh bẩm quan sáu có bọn quản lực muốn chỉnh gấp tây cầm giật mình hỏi Đâu? Và vẫy nam cấp thuộc tướng dục ngựa vì như gió cuốn lên nẻo tiền quân. Vượt khỏi binh tiền đội chừng khoảng một trăm bộ, vượt tới một cây cầu nhỏ, quả nhìn đã thấy một toán sáu bảy kỵ sĩ mặc binh phục ca vàng từ sau một trái đội chạy ra, dẫn đầu là Quản lực, không kịp xuống ngựa, Quản lực chào viên tướng Tây, thật sắc nói luôn, bẩm chuyện xảy ra ngoài trí tưởng tượng.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 quỷ đời ơi, 78 tay súng địch sao nổi nó. Quan lực rút khăn đầu bộ hồi trán nói luôn, "Sở không phải quỷ đời ơi, còn ghê hơn quỷ đời ơi, nếu quỷ đời ơi hai tiểu thư đã thoát nạn, vì khi tôi xuống Tân kiêng đánh điện tín gấp báo tình hình, không ngờ lại gặp cô nương giàu lòng nữ, nghe biết tiểu thư bị bắt cóc, cô nương nhảy lên tàu liền, lại gặp cả đổ Bác thần mày hết sức, nhưng khi tới toa hạng nhất gặp hung thủ lại không phải quỷ đời ơi nữa, nói đúng ra, quỷ đời ười đã bị hắn chặt cột bàn tay, bắt lại hai tiểu thư, hắn chính đã cùi vĩ dầm thận, cả bọn đều sừng sốt, nằm khắp cào mày cào giọng. À, là mỗi con nghe tiếng dầm thận đó hơn hai năm nay, cùng hung cực ác, bản lĩnh cào Cường giết người như né, như muốn tranh vị trí sắc của mà vương sắc hồng cầu quậy.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 võ mình thần bạn ta, bạn cả quan cháu, tuổi trẻ tài cao, quảng bình chính đại như liễu hạ huệ, sao mi dám nói càn bảo người là nhũ hòa vương? mi không biết tên khốn kiếp khôi vĩ dầm thần đó, truyền bồn gặp nhũ người ta là gặm như chó gặm sao? quản lực thất kinh là oải oái, đội nùng đứng phía sau kêu to, đúng đó, chính đó là công tử thần và quan một nói đúng đấy, chính thần dầm điện là công tử thần điện. Giao lòng cồn đường vào toa khóc lóc, suýt bị hắn đánh chết đấy. Nam cấp đặt quản lực xuống vẫn trợn ngược mắt, xóa tay gầm cũng như nghe chuyện hoàng đường. Còn đực vội trấn tính kể lại đầu đuôi chuyện giữ cho tới lúc tòa nhất trống trơn, không thiếu chi tiết nào. Bọn đội nùng cũng nói xen vào mỗi người vài câu. Nghe xong nam khắp tay gầm, đám sĩ quan thủ hạ tùy cận đều ngẩn ngơ như vừa nghe chuyện hoàng đường. Ai nấy cũng kêu lạ, giữ, quỷ ám à.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 Nam cấp luồn miệng kêu, ôi chao, đời đáng chán, tay giật tròm râu, mặt bối tê lương cực độ. Tuy vậy viên quần sáu cũng thở phì mà hỏi lão. Tại sao lại có chuyện ngược đời đến như thế? Người như Minh Thần lại có thể thành ác quỷ được sao? Người như Thần nếu muốn lấy con vượng kia thì chắc bản chức cũng không từ chối. Tại sao lại hành động ghê tởm thế làm gì? Hay là bị loạt óc rồi? Nam cấp trầm mặt bà nằm trước sau khi lấy chọn được bộ càn khôn bí pháp của bành tổ võ bình thần dào lòng nữ chia tay đi luyện kỳ công dị pháp kẻ bắt người đông hẹn bà nằm tái ngộ này đã tới kỳ hẹn về xứ tìm thủ báo oán theo lời đồng tử bí pháp kia nếu chẳng may luyện sai một chút sẽ sinh biến chứng phản tác khôn đường không lẽ bình thần bị biến chứng mắc bệnh quỷ nên thay đổi tính tình chăng hai người đứng bàn luận dài lâu cũng chẳng sao đoán nổi mãi bàn luận đến độ lính tráng áp giải cô gái cùng a phòng tới cũng không hay. bỗng nghe tiếng nàng cười nói, hà hà, thế sáu tây gầm lỗ rồi bắt được ta lại mất hai mạng đầm non thiệt dữ à. nhưng nếu nhũ hoa thần đúng là người thần họ võ, sáu tây gầm biết điều với ta chắc đầm non phát nạn. tây gầm quay phát lại, nàng biết gì về thần? cô gái áo đèn lạnh lùng.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 nam cấp hỏi quản lực mới hay vào lòng nữ cùng đồ bác thần đã rời tàu ngay ngoài phía bìa phú thọ đi được ít dặm nữa tây gầm triệt hỏi nam cấp giờ tiên sinh bảo ta nên đi hướng nào đây nam cấp đáp liền quay độn ứng rất lạ chưa thể quyết đoán ngày được chỉ biết sẽ có cuộc gặp gỡ quan hệ. Theo ý mẫu, gần đường sắt Phú Thọ Yên Bái có con đường xuyên sơn nối từ mạn Tân Kiên, Yên Lập, cẩm Khê, Hạ Hòa tới tỉnh Lị Yên Bái. Vậy nếu cần, ta cứ cho quần nặng đi thẳng về phía Yên Bái, còn ta đem Kinh Kỵ và một đội pháo nhẹ xuyên lâm xuôi đường mòn về xuống vùng Phú Thọ rồi xé việu. Tây gầm y lời, lập tức chia hai cánh quân tới quãng có lối mòn địa phương, tây gầm thân dẫn một cánh vinh mạnh xuyên lâm, bắt vào đường xuôi miệt hạ hòa cẩm lệ đường sơn lâm buổi sáng cuối hạ sắp sàng thu nắng vàng chan hòa đổi núi dòm trời xanh biếc, vải khóm mây trắng xốp như bông còn cuồn cuộn trồi mau gió rào cành lá chìm ríu rít lòng người mở rộng nâng đơn cảm khái trước cảnh lâm tuyền đẹp như tranh vẽ miệt phú thọ yên bái dọc gần tiết lộ sông thao hưng hóa vốn là những vùng đất trù phú đã được khai phá khá nhiều đồn điền lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi khách ngược xuôi buôn bán khá đông.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 Thoát tiếng trần ngựa im rập, trên gọn gò cao hiện ra một bóng nhân mã hùng vĩ, đứng sừng sững cầm nín, chưa ốm dòm xuống con đường mòn dưới thung. Ngựa đen thui, vải lót ên cũng màu đen, bơm ngựa vảnh, minh lằn, thần thuôn, cao, đuôi quét đất, kỵ sĩ mặc quần áo chạm chít khẳng thổ, vận dây vải tàu, lưng đeo hành trang có cải một cái ô dù, hai vai dắt hai bào gầm ngắn như gầm võ sĩ đạo nhật chuồi nhô khỏi vai, quanh bụng còn đeo súng dây dắt đầy đạn, hai bên sườn hai cây súng cối đèn xì, trên đầu kỹ sĩ có đội một cái mũ rộng vành như nón quài thảo, dáng ủy võ sùng mãn, nhưng nhìn mặt lại làm một lão thổ râu quai nón khá dữ, hai con mắt sáng như điện, biếc màu thép nguội, lạnh như tiền dễ sợ. Chân lão thổ buông ống giòm lầm bẩm: "A, kia có đường lên mặt bắc rồi, chắc tưởng đi yên bái đây." Lão tổ chợt ngửa mặt nhìn theo mấy khóm mây sắp trôi màu, vùng trầm rộng. A mây trắng, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, thời gian chóng thật, mới ngày nào ta đi thấm thoát đã mấy năm, hư, xưa thổ hiệu bảo hoàng hạc nhất cứ bất phục phản, bạch phần tiền tải không rụ rụ.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 Này quý bạn, phải đường này có thể đền yên bái, tiếng nghe trầm trầm mà như búa bổ màng tay, làm ai nấy phát ghê, giả giả địa địa, lão thổ đi chảo liền, ngựa kiệu nhớ, lát sau vừa tới công hẹp, bỗng lão rừng ngựa, nhìn một bầy chim bay xé phía trước lậm bẩm có quần mã tới và vọt ngựa lên trái đổi bên nhìn sang quả thêm một cánh binh chảy tới vẻ buôn hành gấp trong ống kính hiện rõ hiệu cỡ quản bình à dập lê dương cố đỏ tây kinh nùng thổ pháo thủ nhạc binh cơn nào đội đó dầm dập theo hàng một toán quần kỵ thả nước kiệu băm đám trung quân vừa tới hiện rõ hình viên quan sáu tư lệnh đoàn quân đã chiến lưu động đi bên nam khấp lão thổ vừa lậm bẩm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 tìm thủ báo oán, con ngại gì không độ diện, chừng họ không cho sẽ điệu. Như mũi tên, lão tổ vọt xuống thung lên cỏ, vừa xuyên ngang tới ngọn gò, đã thấy bọn tây gầm kéo lên, lão thổ lử đừ dịch tới bên đường dưới một tàn cây. Bọn tây gầm nằm cấp sĩ tốt hơi giật mình dừng ngựa, sừng rốt nằm khắp vùng hỏi, đâu ra, đã muốn gì đại thông ngang chỗ quân hành? Nhiều kẻ đền đạn canh cạnh, lão thổ phát âm tiếng kinh, sau quan xáo tây gầm và tên sinh tam cấp lầu này mạnh giỏi chứ? Giật lời, lão thò tay lên mặt bóc xoạt mặt nạ già người vừa lột, hiện ra một bộ mặt thực điển tài ủy vũ, đành như thép nguội, mặt biết lòng lành, nét vui làm ấm hẳn khuôn mặt lạnh như tiền đồng vì ai oán kinh thiền. Lập tức có nhiều tiếng quản đội tây tà kêu rú lên, cả tây gầm nam cấp cùng bật giọng rùng dữ, võ minh thần Quản lực đội nùng cũng vừa nhồi lên cách giam bộ như bị điện giật ghé ré lớn như gặp ma. Uy thân thần Vũ Hoa này trời, Vũ Hoa thần tối qua bắt cóc tiểu thư, cả nam cấp tây cầm cùng chết đặng đi vì kinh ngạc sững sờ. Hai người vốn nổi tiếng là tay chậm tính, luôn luôn tự chủ trước nguy biến, vậy mà lúc này cả hai đều trố mắt dòm chàng áo chàm thổ đến xuất thận, vì chàng trai này không ai khác chính là võ Minh thần.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 qua những giây phút xúc động như bị sét đánh chết đứng, viên sáu tay gầm vùng thở phì một hơi dài, thắt sát thêm, trơn trợn lùi ngựa lại, tay trùng sở tìm sộ bán súng, đám sĩ quan thủ hạ tứ chiến, bọn quản lực cũng nhất tề giật lùi, đung huỵch ngựa vào nhau, mấy còn hí dựng đứng cả chân sau, chỉ có nam cấp vẫn đứng yên. Quản lực đội nùng nghe chẳng tài nói, đại kêu khủng khiếp, nhũ hòa thần này trời, quan sáu coi chừng, quỷ thần lũ giết người không cần động thủ đâu.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 coi vĩ dầm thầm giết người như ngoé, liên quan 6 đã chụp được bán súng rút ra, bỗng đoan khẩu súng bị giói tung, võ bình thần đã đánh tay rút súng vậy một phát trầm giọng, quan 6 điên sao, lời vừa dứt đúng lúc bà bốn gã thuộc hạ tứ chiến thấy thủ tướng bị bắn rụng súng lập tức cũng đánh tay như hai gã vừa rút khỏi miệng bao đã bị chàng tài nổ súng rụng điện mấy phát thần tốc làm cả bọn đã chĩa súng trường cũng không dám nhúc nhích vì súng đã lên đạn chỉ sẵn chỉ hơi động vai sẽ bị tay tiện dọa hạ điện ngọn gò khét mũi thuốc súng sĩ tốt nhốn nháo nắm cấp vùng dơ tay xua liềm mà hồ anh em đứng yên không vọng động đã có lão xử trí. Không khí đỡ căng thẳng, võ minh thần cầm súng thò tay chụp vào véo, cách nằm bảy thước, trao kinh nhặt súng cắm xoàn xoạt vào tay của tay gầm và hai thủ hạ gọn còn hơn cả tay mà cắm. Ai nấy đều trố mắt giòm, quản lực lại buột miệng kêu, quý tay mà tay quỷ, tối qua cũng thế, ngồi xả mấy thước vô bắt người ta. Nam cấp lại quát, im anh em, quay lại bảo minh thần ba nằm cách biệt, người bạn trẻ vẫn mạnh giỏi chứ, đầu óc có bị bệnh chăng, nhận ra tên giả này chứ. chẳng thành nhớ mày ngó đầm đầm, lão tiền sình nam khấp cảm ơn bố vẫn như thường, mong ẩn thiền địa bà nằm đẳng đẳng bằng ba tế kỷ nhọc nhằn nguy hiểm ghề gớm. Cũng mày bố đã đi vào được bí ẩn cản khôn, nhưng chính bố muốn hỏi, lão tiền sình vẫn còn tỉnh trí đấy chứ.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 Sao hai cô đầm bị bắt trên tàu, sao mỗ biết được? Mọi người ngó nhau, làm khắp vùng nói lớn, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, người bạn làm mặt lạ làm mỗ lão tiền sinh sắp điên rồi. Đêm qua con gái quản sáu tây gầm đi trên chuyến tàu yên bái, bị nhũ hòa thần bắt cóc. Chàng trai nghe xong vùng cười khành khắc, chàng phong thần, bọn nào lại kể chuyện hoang đường đó, mỗ mình thần họ võ, mỗ bắt thiếp dâm non ư, ổi chào làm khắp tây gầm không đùa đấy chứ mẫu lạ cùi vĩ dâm thần chăng, mỗ cướp nghệ tây sắc, vỗng tay trên quỷ mũi vẹt, hà hà, vẽ thành thực chất hồn nhiên của chàng trai làm sĩ tốt lẻ lưỡi thấy ghê, nằm gấp ngửa ngác tay gầm cao mày cười gằn. Bản chất không quen đùa, không phải đạt chuyện hoang đường, không ai sẵn chí nhận làm đâu. Bọn hộ tống mới vẽ cấp báo, quản lực gọi đội hộ tống lại cả đây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 Nếu ngờ bọn tôi mề ngủ hỏa mắt, lại còn đám hành cách tòa hạng ba, còn quỷ đười ươi, đổ bác thần, thủ hạ, nhất là còn có cả cô giàu lòng nữ nữa. Mình thần thò vụt tay túm lấy ngực áo của quản lực lành mạnh. Chú nói sao, chú thấy ta bắt đầm non định hiếp ư, lúc đó lại có cả giàu lòng nữ, nam đổ trăng.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 quan lực lắc đầu, tống mấy cũng có cái không giống. nếu lực này lầm chắc đầu bác thần, rào lòng nữ không lầm được. đối diện giữa anh đèn điện nhiều phút, đâu phải thoáng qua. nằm khấp nhào mắt. nếu quý hữu không vì quỷ pháp mà công hấp tình nữ luyện thành, biết đâu quý hữu chẳng mắc bệnh ma quỷ nào đó, như bệnh mộng du trăng. võ lắc đầu, không thể được, vì lẽ giản dị là tối qua, mỗi thức luyện công tới 3 giờ đêm mới đi ngủ. Mọi người dòm võ không ngớt, vẻ mặt chàng vẫn lạnh lùng cương nghị như xưa, nhưng xem chừng không tin nổi, chuyện xảy ra trước mắt không cách gì bảo chữa, tay gầm vùng hỏi. Hai con nhỏ đó đâu? Bắt con gái trở lại tới gặp cha nó, người có điều gì muốn thường lượng chăng? Võ lắc đầu, tình cơ mỗ gặp đó thôi, tay gầm gần giọng, con gái ta đâu? Giấu ở một nơi hay là đã hấp sát rồi?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 ta chỉ có một muộn con hãy tha cho con ta thiên hạ thiếu chỉ gái đẹp thấy Tây gầm nản đi chàng trai lắc đầu ái ngại sáu tay gầm ông có tiếng đã túc tướng trầm tĩnh trước nguy cơ sau sáng nay vội nóng như kẻ cuồng tầm loạn trí mỗi đâu phải là nhũ hoa thần ông chớ có phí lời Tây gầm lại quát sẵn đòi con gái không khí căng thẳng nam cấp vội xua tay hô bình tâm bình tĩnh chuyện đầu có đó Bốn cô gái áo đen dục ngựa lên, ra hiệu cho mọi người lùi ra, đoạn quay bảo chàng trai, phụ tử tỉnh thâm xin tiền tình chớ chấp, nãy lúc bị phục binh thép có hứa sẽ tìm cứu cho con gái Tây Gầm, nếu gặp tiền sinh, vậy xin hãy vì tiếp, xin phúc tha cho hai cô đầm đi. Võ Minh Thần nhăn mặt lắc đầu ai oán.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 ông tin chắc mẫu là dân thần đã bắt hai câu đó chăng điềm nhiên tây gầm đáp lại chuyện nhẫn tiền có cả đồ bác thần rào lòng nữ chứng kiến bản chất phải tin thôi vậy mạng hai còn nhỏ chỉ được bảo đảm khi có tin còn gái đáng giá nằm cấp dục tây gầm tha nhưng viên quan sáu nhất định đòi giữ đèo nguyệt kiều đại làm tin võ minh thần lòng bực dọc hết sức vì bị từ chối quay hỏi đèo nguyệt kiều tướng thầy không chịu tha ngay bây giờ cô đừng nghĩ sao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 thầy trò viên quan sáu nghe cũng trột dạ nhưng tay cầm vẫn tin vào quần gia pháo đội mà bảo càng hay bản chức đang ước gặp mà vương đây võ minh thần lúc này đã bực hết sức quét lìa cặp nhãn tuyến sành biết cắt thung gò các cơ đội kỵ binh nhà nước vẫn hàng bột dọc đường mòn từ dưới lên ngọn gò trên gò có độ 40 tay súng đứng lố nhố chàng trai có thể bắt luôn chủ tướng để làm tin buộc thuộc hạ thả nguyệt kiều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 Vừa quát Tây gầm với nhảy vọt sau thân cây bụi rậm, quần gia lên quỳ lát nghe cảnh kịch, chĩa súng theo võ, chà tranh ngoảnh nhìn lại cười nhạt. "A, tướng Tây muốn bắt Mộ ư Tây gầm chưa kịp đáp, Nam Cấp đã sủa tay cười lớn. "Không, quan sáu muốn chúc người bạn trẻ Thượng Lộ bình an, mạo đáo thành công, hẹn gặp nhau tại gò này đó thôi." cảm ơn chàng trai giơ tay chào, bay ngựa xuống đồi, thầy cho tay gầm nhào nhào chạy theo giòm, hậm hực suýt xoa, tay gầm nhào mắt hỏi nám khớp, có gì lão tiền sinh không để bản chức giữ ỷ lại, giờ hổ đã bảo rừng, nám khớp mỉm cười vút châu, giữ làm gì mà giữ bằng cách nào, chớ quên y đứng ngay cạnh, thửa sức bắt sống quằn sáu, bắt không được ta làm phúc lạ hơn, vẫy còn trở lại gặp ta nữa, lo gì? viên quan sáu chiếu ống dòm cùng quân lính nhìn theo trạng thái có hiểu thực thiết phòng cầu của đông quân võ thực sự là chúa soái giặc cờ đèn thật phi thường chỉ loáng một cái mũi tiền đèn đã bắn vột vào cửa rừng mất dạng long vẫn nóng như hỏa đốt tướng tây quay lại hỏi nằm khấp tiền sinh chắc y sẽ trở lại chuộc con tin chứ nằm khấp vuốt râu úp mở chắc chắn nhưng chuyện này có nhiều uẩn khúc chưa ló gấp được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 ngoài võng trại thì có bộ kỵ bình tuần tiễu kiểm soát tứ viện, dãy đều bộ tham mưu nằm lọt giữa pháo đội, lều của tây gầm nằm cấp, lều giam đèo vượt kiều cắm gần nhau, vệ binh cao thủ tứ chiến đóng vòng ngoài, riêng bọn quản lực đội nùng được cử gác nữ tù bốn góc lều có bốn tẩy súng trấn. Trại đã cắm xong, tây gầm truyền cho sửa soạn bữa ăn, cả khu tung đồi nhộn nhịp ồn ào như tổ kiến khổng lồ.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 chàng trai chợt ngửa mặt trông trời đầm bẩm, gần ngọ rồi, dẫu sao ta phải cứu nàng ngay, không đợi thềm được, tội cho nàng mấy nằm xa cách giờ gặp lại ta trong vụ đầm non, nàng chắc buồn khinh tả lắm. Mặt thoáng tìa lạnh thép, chàng áo thổ đứng đên nhếch mép cười khẽ và chỉ dây rát sau bóng nhần mạ đèn đã đứng sững trên ngọn đồi cao chiếu ống giòm sang khu trại bình tầy gần cói đèn nhiều, chắc tính nấu cơm, chàng trai lầm nhầm chợt kêu: "Kia rồi, hãy đấm!" Có tiếng vó ngựa của lóc cóc, rồi một tiểu đội kỵ binh ả ạt, tay đèn rạch mặt thả nước kiệu bầm sịch tới, bằng ngang trước trận đội, lẹ như còn cắt. Võ vỗ nhẹ đầu của con tuấn mã, quấn cương vào chạm yên, nhảy vẻo xuống đất, vót theo chặn đường toán kỵ binh, nấp trong bụi. Chàng tay chỉ phải nhẹ một cái, cả bảy gã Ả Rập Tây Đen rạch mặt đã ngồi đờ như pho tượng đất. Chàng tiến ra, giặt hết ngựa, buộc vào chỗ quất, đoạn cứu tỉnh một chú lính Ả Rập, hỏi qua đoạn cho in hủ, bốc bột pho tượng đồng đen để trên gốc cây và cầm súng lên ngựa đi lên. Chỉ mấy phút sau, giữa lúc quân lính đang ăn uống, có một chú lính Tây Đen rạch mặt lóc cốc phi thẳng vào trại binh. Qua mấy vòng các đọc mật hiệu, y nghiêm nhiên lên thẳng ngọn đồi, bao thẳng chỗ bộ thảm mưu đóng đều bạt nằm trải rác với các tàn cây, người ngựa lố nhố, chợt gặp một chú lính nùng y hỏi: "Quản lực coi tù ở đâu?" Chú lính trỏ tay không buồn đáp, tự đồng đen lóc cóc chạy tới thẳng căn đều gian đèo ngoệt kiều bị giữ. Lều nằm dưới tàn cây lòa xòa, bốn góc có bốn tay dũng gác, tượng đồng đen đi một vòng. Bốn lính gác đứng im ngó trừng trừng, tượng đen tới thẳng nửa lèo, xuống ngựa, quản lực đội nùng và ba bốn tay đực lưỡng nửa đang ngồi nhắc lại vụ bắt cóc tối qua. Cả bọn ngẩn trông ra, chẳng kịp hỏi, chú tượng đen đã tiến vào nói luôn. quan sau bảo quản lực đem cô tủ tới ngay. Lời thức, bọn quản lực đã ngây đỡ, tay đen rạch mặt vén rèm cửa bước vào lều. Chào cô tủ, quản xáo mời cô tủ đi ăn cơm tay, cô tủ theo tôi.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 chớ hỏi, theo tôi, ý nắm tay Nguyệt Kiều lối thốc ra ngoài, thoáng đã gom được hai còn ngựa nữa, sóng quản lực lên, còn một cô gái cưỡi ngựa cứ thế sóng đôi, vờ khóa tay cô gái rời cù lều giam, đi thẳng, ai nấy cũng tưởng quản lực giải nữ tù. trong lúc đó trên tàn cây gần đấy có một bóng người ẩn giữa lá cây um tùm, quét lìa mắt nhìn quanh chờ đợi, nàm khấp. quái, không lẽ y chờ trời tối, ít cần gì sáng tối.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 trong cẩn xúc động nàng như trút cả lòng sâu kín không cần giấu võ bình thần vùn hiểu hơn bàn nằm trước dưới cùng A phòng chàng đã linh cảm thấy nhưng cả hai cố giữ trong lòng tránh cuộc tình nghịch cảnh và nay xót xa chàng lại gần ngỏ lời an ủi chợt bảo đây cần trại binh chẳng nên nán lại tránh xa chút lạ hơn bèn gọi thiết phong câu nhảy sang vỗ vài quản lực giải huyệt Quân Lực thấy mặt khoảng Hốt kêu úy trời, võ nghiêm giọng mà bảo, "Về bảo chủ tướng của chú, ta đi tìm cứu hai cô đầm, chớ rượt theo mất công, cá dẫn kỵ thám về đi." Dứt lời cuốn luôn nguyệt kiều phóng đi như gió, lát sau quanh có tới một cánh rừng hoang dã, chàng cách rừng ngựa dịu bảo, "Giờ võ này xin cáo biệt, hy vọng sẽ được gặp lại hiền muội ngày gần nhất."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 Một kỵ sĩ áo chảm thổ, đội mũ rộng vành như nón quài thao, ngồi phía sau trước mặt là hai người đàn bà mặc váy màu, nhìn kỹ chàng áo trắng khẽ kêu, ơ, hình như là chàng thổ lại đi với hai cầu đầm, lạ dữ à? Quái, coi dáng thổ quen quen. Chàng ta lấy ống giòm chiếu sang bên kia sông người chàm.